Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Má tôi sinh ra thì có trai có gái Nhưng mà gái thì sống được còn trai thì chết hết Không hiểu Trước tôi đó là hai anh trai má sinh ra đều chết Cho nên khi sinh tôi ra là con trai Phải nói má mừng hết lớn luôn Má mới nhờ người rước ngay một ông thầy lỗ ban Nổi tiếng thời đó Ông tên là Quang Kim Đệ Quang là cu u a n Quang hay là cu u a n g Quang. Tôi tôi không có nhớ. Ông thầy Quang Kim Đệ đó, ông đến làm phép cho tôi. Rồi ông đặt tên cho tôi theo tên của ông là Kim Quang, Quang có gạo. Rồi dặn dò má tôi cách để mà nuôi tôi như thế nào cho tốt. Nữa. Tôi cũng không dám chắc là do tôi nặng dí mà sống khỏe mạnh hay là nhờ thầy bùa thầy phép làm mà mà tôi sống nữa có điều tôi không có mê tín nên tôi cũng không quan tâm cái việc ai nói gì về việc tôi mà không chết giống như hai anh của tôi rồi sau này má tôi sinh ra tiếp tục các em tôi toàn là gái không ạ cho nên đâu có dịp nào mà mời thầy pháp thầy pháp thầy bùa đến để làm phép lần nữa đâu cho nên tôi có biết là do thầy pháp thầy phép thầy bùa làm cho nó linh nghiệm Hay cái số phận của đứa con đã được cầu khẩn như là tôi đây Bây giờ mình quay trở lại cái việc cầu cơ nói hồi nãy Những lần đầu cầu cơ thì nó chạy dữ lắm Nhưng mà về sau Có điều lạ là mới bắt đầu cầu là cơ chạy liền Có khi chưa cầu mới vừa đốt nhang xong Chưa có đọc xong bài thiệu là cơ đã chạy rồi Phải nói cái điều này làm cho các em gái của tôi sợ lắm. Tụi nó cứ nghĩ là luôn luôn chắc có quan hồn nào đó. Nhiều ma quỷ nó lẩn vẩn xung quanh. Cho nên chiều tối là các em không có dám ra nhà sao. Ngay cả cái việc đi vệ sinh mà tụi nó cũng nín luôn nữa. Riết rồi tôi phải cấm không cho chơi cầu cơ luôn. Nếu không thì đứa nào cũng nín đái nín đi cầu hết. Bằng đêm không dám ra luôn. Còn nói về khi cầu cơ thì các hồn nhập vào cơ, đủ loại hết. Có người là nhà thơ cũng có, có người là nhà văn, có người là lính, rồi có người giàu, người nghèo đủ kiểu hết. Nhưng tôi nhớ nhất là hai người từng nhập cơ. Lần thứ nhất, cái người thứ nhất mà tôi ấn tượng nhất, đó là Khi nhập vào thì cơ nó chạy lung tung hết Không có rõ chữ gì hết Cứ chạy thôi Mọi người đón hoài mà không ai hiểu được chữ gì Và muốn nói gì Hỏi cái gì thì nó cứ chạy Rồi sau đó Mới nhớ sực ra hỏi gì chứ Hồn có biết chữ không vậy Thì lúc đó cơ nó chạy rẹt lại ngay cái con số 0 <cười> Thế là Thôi mời hồn xuất ra dùm đi Mất thì giờ quá Nói mà tôi nổi óc hết trơn à đó là lần thứ nhất cái cái cái, cái cái cái cái cái cái cái cái hồn mà nhập vô cơ mà ấn tượng nhất là cái cái người không biết chữ đó còn cái lần ấn tượng thứ hai nếu nói ra thì khó có người tin được đó là hồn nhập cơ xưng là nhà văn nhất linh tôi không tin cái chuyện này được làm thế nào mà Nhà văn nhất linh nổi tiếng như vậy Lại có thể nhập cơ ở đây Cho nên tôi mới kêu Thôi nếu là nhà văn nhất linh Thì làm thơ cho tôi nghe thử đi Quả thật Hồn cho mấy câu thơ hay lắm Bây giờ tôi không có nhớ hết nội dung Tại vì lúc đó chỉ nói ra nghe hay thôi Đâu có ghi chép vậy đâu rồi Cũng không có nhớ lâu rồi Nhưng mà tôi chắc chắn một điều là Trong cái đám mà ngồi cầu cơ đó không có đứa nào có thể mà làm ra được những cái câu thơ mà mà hay mà có hồn đến như vậy. Theo hiểu biết của tôi thôi. Nhà văn nhất Linh, ông tên thật là Nguyễn Tường Tam. Ông có tài thi họa tức là làm thơ và vẽ. Ông ta là thành viên của nhóm văn thơ tự lực văn đoàn là anh của Nguyễn Tường Lâm và Nguyễn Tường Lân, là hai người cũng rất nổi tiếng thời đó. Nếu mà nói về chính trị thì ông theo cái phe của quốc tế cộng sản. Nó hoàn toàn trái ngược với theo chủ nghĩa cộng sản Mark Lenin của ông Hồ Chí Minh lúc đó. Ngoài ra ông còn là chủ nhiệm của tạp chí. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.